Long Đồ Án, quyển 6, Chương 131, Huyết Chú Diện Nhân Trong sân khai phong phủ, tiểu tứ tử đang ngồi trên ghế đế tròn tròn, mở to mắt mà nhìn mấy người trước mắt. Trên bê băng ghế đế đối diện bí, có bê nữ nhân cực kỳ xinh đẹp đang ngồi đó. Người ngồi đầu tiên phía bên trái mặc một thần y phục đỏ, người ở giữa mặc y phục màu lam, còn người ngồi bên phải mặc y phục tím. Ba nữ nhân này cũng không phải là những tiểu cô nương như thần Tinh Nhi hay Nguyệt Nha Nhi, mà là các di di giống như thê tử của tiểu hoàng tử vậy. Cả ba người đều là siêu cấp đẹp, hơn nữa còn mặc y phục cái gì mà có thể nhìn thấy thật nhiều thịt thịt a, e. còn có ngực cũng thật lớn nha. A e di mặc y phục màu đỏ kia, tiểu tứ tự cũng biết, Chuyển chiêu thường gọi nàng là Hồng Di, vậy thì cứ theo màu sắc mà gọi thì người mặc áo lam là Lam Di, áo tím là Tử Di. Tiểu tứ tự thật sự đoán không có sai. Ba vị đại mỹ nhân này thoạt nhìn chỉ tưởng chừng khoảng ba mươi tuổi, nhưng thực chất đã hơn sáu mươi. Vị bên trái kia đúng là Hồng Cổ Nương, ở giữa là Lam Hồ Ly, còn vị bên phải mặc y phục tím chính là Diệp Tử Thiền. Ba vị này đều là những cao thủ nhất nhì của Ma Cung, cũng là những tỷ muội kết bái, đều là những nhân vật tài đạo vang danh Giang Hồ một thời. Ân hầu đang ngồi uống trà, đột nhiên thấy ba người này chạy đến vẻ mặt chán ghét nói Mấy người đến làm gì? Mọi người nghe thấy có quan binh giao chiến cho nên mới tới tham dè náo nhiệt e Lam Hồ Ly cười hì hì mẹ đáp lời Lúc này thiên tôn cũng bưng chiến trà đi từ bên ngoài vào Dù sao thì kẻ khai phong phủ này chị có hắn cùng ân hầu là rảnh rỗi nhất Thiên tôn hảo e Ba người cùng đứng lên Chào thật ngọt ngào Lại còn chúc thiên tôn vãng phúc <cười> Thiên tôn bị sặc nước trà đến hoa khang Cười khang mà gọt đầu Thật ngoan Ba người lập tức lại treo chọc Ai nha, vẫn còn xấu hổ như vậy à Thiên tôn thức thời liền bưng cái ly đến bên cạnh ân hầu đem ân hầu làm lẽ trắng cho mình Nữ nhân thiên ma cung vốn không ít Vậy ma người nào cũng đem mình làm thú vui trêu đùa Một chút kính lão đắc thọ cũng không có Ân hầu lắc đầu Mấy nha đầu này càng lúc càng chẳng có quy củ gì hết Tiểu tứ tử Hồng cử nương thấy nhìn trái nhìn phải Cũng chẳng có việc gì làm Không được sờ triển chiêu Hồng nhìn thấy bạch ngọc đường Cũng không trêu chọc được thiên tôn Vì vậy liền quay qua chọc tiểu tứ tự Nhiễu mẹ bỉ một cái Kêu một tiếng miêu nghe e Tiểu tứ tự không hiểu nói Nhau sao Nhe yeah. Bê vị mỹ nhân lập tức tâm tình nở hoa lại tiếp tục chọc tiểu tứ tử, lại kêu thêm tiếng nữa đi. tiểu tứ tử cũng rất phối hợp. nhau. e, diệp tử thiền đang bưng mặt liền cọ cọ một chút làm hồ ly, giống hệt chiêu chiêu lúc nhỏ e. làm hồ ly cũng treo chọc tiểu tứ tử. tới, lại kêu thêm hai tiếng đi. Tiểu tứ tử tiếp tục nhau nghe yeah. Bê vị e di để một bó tuổi to Cứ thể mẹ tiếp tục trêu chọc tiểu tứ tử Lúc này vừa đúng lúc tiêu lương đi lấy điểm tâm cho tiểu tứ tử trở về nhìn thấy vội vang chạy đến bảo vệ Không cho khi dễ cận nhi Bê vị e di ngẩn người Ngay sau đó cùng nhau nhéo tiêu lương Nha, yeah, cái này cũng rất thú vị e, anh hùng cố mỹ nhân nha Tiêu lương kẻ kinh chui ngay về phía bàn Tiêu tứ tự liền đem bé kiểu đến sau lưng Xua tay với ba vị e di nói Không được khi dạ tiêu lương tử Nha yeah. Ba người còn muốn tiếp tục tới chọc muốn tiêu lương tử cùng tiêu tứ tử cũng học tiếng mèo kêu Bên này còn đang nháo đến náo nhiệt, ở ngoài cửa, Triệu Phổ mang theo Âu Dương Thiếu Trinh đi đến. Âu Dương vừa nhìn thấy người đẹp thì tâm tình sáng láng hẳn lên. "Oa, mỹ nhân a." Triệu Phổ liếc hắn một cái, tâm nói, "Đếm tuổi thì ngươi cho dù có quỳ xuống gọi nại nại cũng không có quá đâu." Thiêu ngay phía sau là Lâm Dạ Hỏa cùng Túc Thanh cũng đi vào. Hai người này cũng không có chuyện gì làm, Lâm dạ họa vốn muốn để doanh trại của triệu phổ để quấy rầy trâu lương, bất quá bị trâu lương nói cho mấy câu liền nổ khí sung thiên mè bỏ chạy, vốn định tới đây bắt tiêu lương đi luyện công một chút. Vừa mới vào đến viện, Lâm dạ họa liền xoa cầm mè suy nghĩ, ai nha, cài phòng phủ thật tốt đẹp nha. Túc Thanh vốn định lườm hẳn một cái, bất qua vừa mới nhìn thấy Diệp Tử Thiên, liền ngẩn người, sau đó chạy đến hồ. Biểu cô cô Diệp Tử Thiên cũng ngẩn người, cẩn thận quan sát Túc Thanh một chút, nói Nha, Tiểu Thanh e lớn như vậy rồi sao? Hồng Cổ Nương cùng làm hồ ly rất hiếu kỳ. Thần thích sao? Ấn Diệp tử thiên gọt đầu một cái Phụ thân hắn là biểu đệ của ta Nói xong liền kéo túc thanh đến hỏi thăm mọi chuyện trong nhà Lam Di cùng hồng cổ nương ăn điểm tâm do tiêu lương cầm đến Tiêu lương hỏi tiểu tứ tử Cẩn Nhi, lúc nãy mọi người nói cái gì vậy? Không có gì Tiểu tứ tử hiếp mắt cười nói Chỉ meo thôi. Cái gì? Hai mắt Tiêu Lương sáng rực. Meo. Tiểu Tứ Tử meo với Tiêu Lương một tiếng. Meo đến độ Tiêu Lương thiếu chút nữa thì ngất liệm luôn. Ai đang meo đó? Từ bên ngoài, Triển Chiêu đang ôn thiên tiên nhượng đi vào, vừa nghe thấy Tiểu Tứ Tử meo. Một tiếng liền muốn đến chọc bỉ một chút Chỉ là hắn vừa mới ngẩn đầu lên Ba vị di di kia đã đồng loạt lao đến Chiêu chiêu Cả ba như một mẹ đu trên người hắn Cỏ tới cọ lui, thẳng đi thẳng lại Triển chiêu vội vàng ôn chặt thật hẹp Chỉ sợ bị rơi mất vừa trao hỏi các di di Lam Hồ Ly cùng Hồng Cổ Nương đều đã được gặp triển chiêu rồi Thế nhưng dịp tử thiên thì rất lâu chưa được gặp bảo mối của mình nha, vì vậy vẫn cứu cọ cọ không ngừng. Chiêu chiêu e Chiến chiêu vừa nhìn thấy dịp tử thiên, đột nhiên reo lên. E Dịp tử thiên bị hắn dọa sợ hết hồn, dừng lại mè nhìn hắn. Tử di đến thật đúng lúc. Chiến chiêu vội vàng nói ban nãy ta cùng ngọc đường vừa mới đụng phải quỷ. Diệp tử thiền sững sốt, lại nhìn thấy hồng di cùng Lam di phía sau nàng đồng loạt sờ cằm, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Hai người cùng nhau mập mờ mẹ tới một câu. Nghe, Ngọc Đường e. Bạch Ngọc Đường theo sau triển chiêu tới, hơi cảm thấy đúng túng. Tiểu tứ tử đang ngồi trên bàn đè cũng gật đầu e gật đầu. Ngọc Đường nha! Diệp Tử Thiên cũng là lần đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng nghĩ đến. Nghe, đây chính là vị kia trong truyền thuyết A. Sau đó, Triển chiêu đặt Thiên Tiên Dưỡng lên bàn, vừa đúng lúc những người khác cũng đến, vì vậy mọi người đơn giản là cùng nhau ngồi ăn. Một phần Thiên Tiên Dưỡng này thật ra cũng đủ bày cả một bàn đồ ăn, tổng cộng có đến bè 10 món. Được chia đều thành mỗi phần mang những hương vị đặc biệt khác nhau Tất cả đều là những thứ tốt mà ngày thường cũng khó có thể ăn được Lại đúng lúc vương mập kia đưa đến rượu quế hoa Mọi người được dịp vừa ăn uống vừa trò chuyện về vụ án Lúc này, công tôn cũng đã được triệu phổ đoạt về từ hàng trăm văn võ bé Quan Hắn mệt mỏi cả ngày, đến cơm cũng chưa được ăn Nếu không phải triệu phổ đoạt hắn ra Có khi còn phải bận rộn đến tối nữa Tiểu tứ tự rất thương cảm cho phụ thân bí nha Nắm lấy cánh tay phụ thân mè xoa bóp Trong lòng rất bất mãn với các thúc thúc bé bé kia Công tôn còn đặc biệt cẩn thận Dùng ngân chăm thử một lượt các món ăn Phép hiện không có vấn đề gì mới gật đầu với mọi người Ý bảo có thể ăn rồi Tây nghề của ngữ trù đương nhiên phải khác biệt với người thường rồi. Đệ nhất thiên hệ ngữ trù càng không phải là hư danh. Mọi người ăn uống đến vui mừng. Bất quá Bạch Ngọc Đương lại chỉ có uống rượu chứ không ăn uống gì. Trí chiêu liên gắp một đũa thức ăn vào trong chén của hắn. Người ăn nhiều một chút. Bạch Ngọc Đương cũng không phải không muốn ăn. Chỉ là vừa nhìn thấy thịt lại nghĩ đến tên mập kia nói cái gì mẹ minh tịch Vì vậy cũng không còn dạ nào muốn ăn nữa Bất quế nhìn thấy chuyện chiêu ăn uống ngon miệng vui vẻ đến vậy Cũng không có nhẫn tâm mẹ nói đến chuyện minh tịch kia Để tránh ảnh hưởng đến khẩu vị của mèo này Chiêu chiêu vừa rồi nói đụng quỷ cái gì nha Diệp tử thiền tò mò hỏi nghe Chuyển chiêu cuối cùng cũng đem lực chú ý của mình tự thức ăn dời qua nơi khác. Bất qua còn chưa có đợi hắn mở miệng, Bạch Ngọc Đương liền nhận kể lại để cho hắn an tâm ăn uống. Hồng Cổ Nương, làm Hồ Ly cùng với Diệp Tử Thiên đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Cảm thấy rất hài lòng với hành động lơ đảng này của Bạch Ngọc Đương. U... Đứa nhỏ này đừng nhìn bộ dáng quý công tử muốn gì được nấy Thế nhưng cũng rất biết thương người ta nha Heo kẹm cứu thế mà tăng lên gấp bội Vì muốn cho mọi người ăn uống ngon miệng Bạch Ngọc Đương quyết định nói tự đoạn gặp được Yến Phi cùng một phổ hòa thượng kia Một phổ hòa thượng? Vô giải sao? Thiên Tôn cũng giật mình Không phải sớm đã chết rồi Ân Hầu gật đầu. Bạch Ngọc đương xác định mình đã nhìn thấy, triển chiêu dùng ánh mắt rất chân thành ý nói: "Ta cũng nhìn thấy còn sống." Hai huynh đệ Yến Phi cùng Yến Phong không phải là đều chết trên tay ngươi sao? Đương nhiên Công Tôn không phải là người giang hồ, thế nhân hắn cũng đã từng nghe qua chuyện này. Yến Phong cùng Yến Phi có thể coi là hai trong số những trọng phạm xú danh vang xe, gây nhiều sóng xó cho kẻ trung nguyên, đến độ nhân tâm cũng bàng hoàng. Quê nữ những gia đình danh giá nhất, một khi bị hai huynh đệ này làm nhục thì đều không biết thương hương tiết ngọc, lại còn cứ thế mẹ đi phát tán khắp nơi, biến họ vô tri vô giác lại biến thành những cô nương thấp kiếm nhất. Năm đó, sau khi Bạch Ngọc Đường chém chết đôi cậu huynh đệ này, tin tức ngay lập tức lan truyền. Mọi người đều nói là vô cùng tốt. Hơn nữa, hai huynh đệ này cũng thật sự biến mất từ đó. Yến Phong cùng Yến Phi thật sự đã chết rồi à. Bêu chuẩn câu mây Những loại trọng phạm thế này chết đi đều được báo cáo lại cho Khai Phong Phủ. Ta còn nhớ rõ năm đó. Thi thể của hai người đó cũng không có ai đến nhận, cho nên liền đem tán tại Thanh Phong Đàm. Thanh Phong Đàm Bạch Ngọc Đường có vẻ chưa từng nghe qua. Đó là sơn cốc phía nam Thành Khai Phong, chuyên dùng để tán những thi thể vô thân, phần lớn đều là trọng phạm và những người chết trong ngục. Triển chiêu giải thích cho Bạch Ngọc Đường một chút. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Truyện Chiêu liền nhân cơ hội đút vào trong miệng hắn một con tôm đã được lộ vỏ rồi. Lúc này, Truyện Chiêu lại cảm thấy có người đang kéo tay áo hắn. Quay đầu lại, chị thấy Diệp Tử Thiên làm hồ ly cùng Hồng Cổ Nương cũng học dáng vẻ của Tiểu Hải Tử mê làm nụng với hắn, cũng muốn. Truyện Chiêu lúng túng đem kệ đĩa tôm đẩy qua trước mặt ba người ba người vẫn tiếp tục làm nũng, cũng muốn đút, còn phải bóc vỏ nữa. mí mắt truyện chiêu nhảy nhảy. lúc này tiểu tứ tử ở đối diện cũng kéo cánh tay triệu phổ, câu cấu, cũng muốn đút. triệu phổ đang đút thức ăn vào miệng con tôm còn chưa kịp quay lại, tiêu lương đã lột vỏ một con tôm mẹ đút vào trong miệng tiểu tứ tử. Công tôn cầm khăn mặt lau miệng cho tiểu túi tử Thế nhưng triệu phổ ngồi ở giữa thật không được tự nhiên Vì vậy công tôn liền đơn giản vịnh vào ngực triệu phổ Với tay lau miệng cho tiểu túi tử Con thuận tiện dặn bé Ăn ít tôm nấu rượu thôi, tẩn thận say Triệu phổ nhìn cánh tay công tôn đang đè lên ngực mình một chút Luôn cảm thấy nơi nào đó không đúng lắm Hắn còn đang ngẩn người Cho cũng cảm giác được có người đang kéo hắn Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Long Kiều Quảng Cùng Âu Dương Thiếu Chinh đang cười he he mè góp vui Nguyên sói chúng ta cũng muốn đúc e Triệu phổ đem kẻ địa vỏ tôm định ức lên mặt hai người Mọi người ăn uống nọ say rồi bao trận liền muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện một chút Trúc Thanh chị chị diệp tử thiên nói có thắc mắc gì về chuyện cải tử hồi sinh, tẻ thì hoàng hồn, cứ hỏi biểu cô cô là tốt nhất, ai cũng không hiểu biết bằng. beo chuẩn kinh ngạc, chuyện chiêu gật đầu, tử di là hậu nhân của vu nữ đời đời, vu nữ, công tôn tà ma, chính là người chuyên siêu độ vong hồn cùng trừ mê bắt quỷ sao, dịp tử thiền xua xua tay. Sau đó lại chia miệng cười nói Hắc hắc hắc, cái đó cũng là lười gạt mẹ thôi Ở đâu mẹ có quỷ e Triển chiêu bất đắc dĩ mẹ nhìn dịp tử thiên Nàng lại dở cái bộ dáng Thiên cơ bất thể lộ ra rồi e Túc Thanh cũng cười khen Dù sao ở phương diện này thì cô cô vẫn biết nhiều hơn Chờ mọi người ăn cơm xong Trời cũng tối dần mọi người đến trong thư phòng của bao trận tiếp tục nói chuyện. bạch ngọc đường liền đem chuyện vương mập kia nhờ vẽ nói ra, cũng nhắc luôn tới chuyện sài vinh cùng hoàng thạch hải. hoàng thạch hải sao? ân hầu cùng thiên tôn cùng lắc đầu. không thể nào e, chết cũng gần 100 năm rồi mà. bạch ngọc đường cũng gật đầu. sài vinh, bao trận kỵ câu mày. Chuyện này càng ly kỳ hơn, thật không giống như những chuyện lúc trước, càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi. Chuyến chiêu chọc chọc, Diệp Tử Thiên vẫn đang chăm chú nghiên cố Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi Tử Di, chuyện này có thể sao? Có thể gì? Diệp Tử Thiên lấy lại tinh thần, sau đó lại rất nghiêm túc mè gọt đầu. Có thể, có thể, rất xứng e, Tử Di không ý kiến. Còn chưa dứt lời Không cấu nương liền đẹp cho nàng một cước Nói Không phải hỏi người cái này Vậy hỏi cái gì Phía mặt diệp tử thiền còn rất buồn bực, Chuyển chiêu nhìn trời một cái Cũng không biết rõ Ban nãy dịp tử thiền nói cái gì Nhưng mà nghe xong Lộ tai đột nhiên có chút nóng Lè chuyện cãi tử hồi sinh ẹ Làm sao có thể Diệp tử thiên bật cười Chết rồi còn có thể sống lại Thổng chân lúc này còn đã có thể gặp được ngoại mẫu rồi <cười> Diệp tử thiên vừa mới nói xong Ân hầu liền ho khen một cái Liếc mắt lương nàng Mỗi người cùng nhìn ân hầu một cái Đột nhiên đều cùng tò mờ Không biết ngoại mẫu triển chiêu có hình dạng như thế nào Triển chiêu cũng không có giống ân hầu lắm có thể là do hắn giống ngoại mẫu không? không biết nữ nhân nào có thể khiến cho ân hầu động tâm e. vậy tại sao người đã chết lại có thể vận động e? ban nãy ngọc đường chiếm hắn một đao, hắn không chảy máu cũng không có chết đi. chuyển chiêu không hiểu. nhịp tử thiền nháy mắt mấy cái, đột nhiên đưa tay chỉ chỉ cái trán chuyển chiêu một cái. mèo ngốc. mọi người đều nhướng mi. Chiến chiêu xoa tráng mà nhìn Diệp Tử thiêm, giống như muốn hỏi Ngốc chỗ nào chứ? xài Vinh cùng Hoàng Thạch Hải đều đã chết hơn trăm năm Đừng nói gì đến việc chết rồi sống lại Ngay cả xương có phi cũng nát cũng rồi Diệp Tử thiêm nói Tá Thi Hoàng Hồn lại nhập vào thi thể người khác mà sống lại Điều kiện tuyên quyết là thi thể không có tổn hại gì Yến Phi bị Bạch Ngọc Đường chiếm rơi đầu Nếu như sống lại thì cũng phải không có đầu Hoặc là đầu được vé lại Mấy người có nhìn thấy trên cổ hắn có vết vé hay không? Triển chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn nhau một cái Cùng suy nghĩ một chút Lại cũng lắc đầu Hình như không có Trên đời này làm gì có biện pháp gì Khiến cho thân thể đã hư thối rồi Còn phục hồi nguyên trang được Diệp tử thiên vô vộ, vộ bẻ vai chuyển chiêu Nói Vũ thuật thực sự cũng có, nhưng phần lớn đều để thất truyền Cũng có thể chưa chắc để là sự thật, ngược lại lừa gạt lại tương đối nhiều Bao chuẩn gật đầu một cái, nói Diệp cô nương cảm thấy có người dạ thần dạ quỷ, tạo ra việc cải tử hoàng sinh này Hát hát hát Diệp tử thiên che miệng cười Bao đại nhân thật sự là khách khí, còn gọi là Diệp cô nương nữa Bao Chuẩn mở to mắt nhìn. Ân Hầu ở một bên đỡ trán. Bao Chuẩn cảm thấy khó hiểu, liền nhìn xung quanh một chút, ý hỏi: "Đây không phải là một cô nuôi sao, chẳng lẽ lại là nem nhân?" Công tôm ngồi bên cạnh nhắc nhở hắn. tử gì có trú nhan thuật, trông thì chỉ vậy nhưng thực sự tuổi tác lớn hơn ngày đó. Bao Chuẩn hé to miệng Thì ra người giang hồ không thể nào nhìn ra tuổi thật e Bao duyên cùng bao phút bên cạnh thì càng có ít dịp được biết đến Chỉ có thể sững sờ mẹ nhìn cũng không dám nói lời nào Bạch Ngọc Đương cũng có chút khó nghĩ nói Thật ra thì ngày từ đầu ta cũng cảm thấy có thể là có người dễ trang Thế nhưng... Nhưng cái gì? Chuyển chiêu hỏi nơi này có nhiều người như vậy chỉ có bạch ngọc đường là từng gặp què yến phi vừa rồi còn cùng hắn giao thủ hắn có thể phát hiện điều gì đó vô luận là từ công phu hay thanh âm đều giống hệt ngay cả những cử chỉ đều giống nhau như đúc phải không e triển chiêu không đợi bạch ngọc đường nói hết để hỏi ngay bạch ngọc đường gật đầu một cái nhìn triển chiêu Chuyển chiêu có gieo tình với một phổ hòa thượng, hắn cũng đã phát hiện. Vồ dại cũng vậy. Chuyển chiêu nói, Nếu như là dịch dung mẹ thành, này cũng quá giống đi. Hơn nữa nội lực thâm hậu lại không giống đóng kịch, công phu cũng tương tự. Vừa nói xong, mọi người liền lại nhìn dịp tử thiền. Túc Thanh nhìn dịp tử thiền một chút, thấy nàng tựa như đang suy nghĩ, liền hỏi. Biểu cô liệu có phải là cái đó không? Diệp Tử Thiên khẽ nhíu mày, có chút do dự. Có gì không thể nói sao? Ân Hầu hỏi. Ách. Diệp Tử Thiên nhíu mày một cái, cuối cùng mở miệng. "Huyết chú diện." Mọi người có chút nghe không rõ nhìn nàng, "Là cái gì e, Nghe có vẻ rất lợi hại." "Là diện" Diệp Tử Thiên vừa nói, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường Có chém một trong hai người đó một đau đúng không? Có cảm giác gì? Có phải cảm giác như chém vào một đống một mềm mà không phải là vào da thịt hay không? Bạch Ngọc Đường gọt đầu một cái Đúng vậy Diễn Tiêu lương kẻ kinh Có thể khiến người chết động sao? Không thể nào a Diệp Tử Thiên vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu nói: "Đây chính là kỹ thuật đã thất truyền gần ngàn năm, ta cũng chỉ xem qua sách vợ của tổ thượng mẫu thôi." Mọi người vừa nghe ra đầu mối, liền chăm chú mà nhìn nàng. "Nói nghe một chút xem."